Trông như chuẩn bị thề cái gì đó Thôi thôi thôi thôi thôi thôi Khỏi thề Thọ khoát tay dễ dãi Điều hiếm có ở một đứa lúc nào cũng áp chế người khác như nó Tao tin mày rồi Nó thình lình quay sang hỏi tôi Còn mày thì sao Có phong sương Mày và thỏ con vẫn chỉ là bạn bè thôi đó chứ Chương 10 Hôm đó sau khi thi sĩ lãnh nguyệt hàng chất vấn vặn vẹo một vòng và nghe ba thi sĩ còn lại thành thật khai báo tôi ngạc nhiên nhận ra mấy đứa kia đều giống hệt mình nghĩa là chẳng đứa nào yêu đương cái con khỉ gì hết Ngay cả thọ cũng ngập ngừng thú nhận Ờ, tao và hạt dưa cũng chẳng đứa nào có gì với đứa nào hết đó. Ba đứa tôi vừa thở phào thọ đã nhướng mắt nghiêm nghị Nhưng mà như vậy không có nghĩa là tụi mày cho phép mình muốn làm cái gì thì làm Như để bắt bọn tôi chú ý Thọ dùng ngón trỏ vẽ loăn quăn trong không khí và lên giọng. Không yêu, không có nghĩa là tụi mình không tôn trọng tụi nó. Thọ nhìn tôi qua khóe mắt, nhếch mồi. Mày không muốn thỏ con cười cợt với mấy thằng kia thì nó cũng vậy. Chưa kể so với con trai, tụi con gái còn sĩ diện hơn gấp chục lần. Mày không biết tự ái của tụi nó to như cái đình sao? Thọ co chân đá vào chân thằng Sơn dưới gầm bàn. Còn cái thằng ngu này nữa. Nếu mày có thích em gái con xí mũi Thì cũng không nên lộng hình nói vô bóp Và mang kè kè theo bên người như cái kiểu Lại ông con ở bụi này như vậy Bộ toilet nhà mày không có chỗ nào cất giấu hả Sau khi được thọ giáo dục về Tụi mình và tụi nó Theo cái kiểu các nhà quân sự Vẫn giảng giải về địch và ta Và cách ứng xử với các nàng thơ sao cho khôn ngoan đầu óc ba đứa tôi sáng ra Và bút nhóm mặt trời khuya Vui vẻ giải tán Ra tới cửa tôi khều thọ Còn vụ bài thơ sao hả mày Tao có phải làm nữa không? Tôi hỏi và hồi hộp chờ ở nó một cái lắc đầu. Sao không làm? Thọ quắt mắt. Nãy giờ tao nói cái gì? Mới đó mày đã quên sạch rồi hả? Cái cách thọ nhìn tôi như thể nhìn một thằng người bằng gạch khiến tôi vừa ra khỏi quán đã ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm thằng Lợi. Trong khi tôi thấp thẩm không rõ Lợi đã viết chữ nào trong cuốn sổ cắt nê hay chưa và nó có tiếp tục bỏ cuốn sổ ở nhà hay không thì nó đã tuét miệng cười khi nhìn thấy tôi và nhanh nhẹn thọ tay vô ngăn bàn. lùi cuốn sổ chìa ra. Tao xong rồi nè. Tôi cầm lấy cuốn sổ, tò mò lật tới trang có sáng tác của lợi. Tôi trốn mắt nhìn vào nhan đề truyện tô đậm bằng bút đỏ. chàng chăn ngựa của nhà vua. Ngạc nhiên hỏi: mày viết truyện cổ tích hả? Thằng thọ bảo tao muốn viết thể loại gì cũng được mà. Lợi nhìn tôi có vẻ chột dạ vì tưởng tôi chê bay nó. À, à không. Tôi đập lên vai lợi như bằng cái đập đó dập tắt sự lo lắng của nó. Đúng rồi, mày muốn giết cái gì tùy mày? Trong một lúc, tôi quên bẳng tôi nôn nóng lấy cuốn sổ là để chép thơ tạ tội với thỏ con. Tôi cũng quên bẳng trống vào học vang lên đã lâu và thầy Trinh đang sang sẵn giảng bài trên bảng Cầm cuốn cát nê về chỗ ngồi, tôi mê mãi chúi mắt vào bài văn xuôi đầu tiên của bút nhóm Mặt trời khuya. Bóng đêm thả xuống từng mảng lớn, mỗi lúc một giây... và cùng với nó khí lạnh lẽo về trùm kín lâu đài giờ này nhà vua hoàng hậu công chúa và hoàng tử đã thiêm thiếp giấc nồng trong những căn phòng lộng lẫy và ấm áp ở tàu ngựa phía sau lâu đài chàng chăn ngựa đang co ro trong chỗ ngủ tồi tàn của mình đã bao đêm như thế rồi kể từ khi ba mẹ chàng qua đời một thời gian dài chàng lang thang trong rừng sống qua ngày bằng trái cây và những con thú nhỏ bẫy được cho đến ngày nhà vua đi săn và đám tùy tùng vô tình tìm thấy chàng nấp sau kẻ đá bên một con suối nhỏ chàng được đưa về hoàng cung và trở thành người chăn ngựa trẻ tuổi của nhà vua từng trải qua cuộc sống hoang dã chàng không sợ cái lạnh lắm vì chàng biết cách đối phó với nó dù khí trời ban đêm thực là mênh mông bằng giá chàng lấy cỏ trong tàu ngựa ủ lên nửa người bên dưới Suốt đêm rút chân vào đó Để tìm hơi ấm Khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa Chàng tìm những tấm đắp trên yên ngựa Để làm mình. Tôi đọc được phân nửa câu chuyện Của thằng Lợi Thầy Chinh đã kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra Nên tôi buộc phải xếp cuốn các nê lại đút vô ngăn bàn Tôi quay đầu xuống bàn chót Tính dơ ngón cái lên khen nó Nhưng mà Lợi đang úp mặt vô bài làm Nên tôi đành quay sang thằng Hòa trầm trồ Thằng Lợi viết truyện hay lắm mày ơi Hoài nheo mắt Nãy giờ mày đang đọc truyện của nó hả? Ờ Nó giết truyện gì vậy? Truyện cổ tích Hoài nhún vai Tao không thích truyện cổ tích Hồi bé thì thích Bây giờ tao không thích nữa Tôi cũng như Hoài Truyện cổ tích hồi bé tôi thích mê lớn lên thấy nó trẻ còn sao á Bây giờ tôi thích đọc khái hưng Thạch lam Vũ trọng phụng hơn Nhưng mà không hiểu sao tôi lại thích truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua Do thằng Lợi sáng tác Mặc dù tôi chỉ đọc được một đoạn ngắn ngủng Có lẽ số phận hẩm hiu của thằng bé mồ côi trong truyện Khiến tôi động lòng Không chỉ tôi Thằng thọ cũng thích câu chuyện của Lợi Bữa đó lúc ra về nghe tôi khoe thằng Lợi Đã có sáng tác mới Thọ giành lấy cuốn cát nê Nó đem cuốn sổ về nhà Sáng hôm sau trống ra chơi vừa vang lên Nó hâm hở lùa bọn tôi vô quán cà phê Lần này có cả thằng Lợi Vừa ngồi xuống ghế Nó đã tuyên bố ngay Báo một tin vui cho bút nhóm chúng ta Hôm nay văn sĩ lợi đã bắt đầu khai bút. Tôi liếc lợi, thấy mặt nó ửng lên như tráng men. Nó bấu mười ngón tay vào thành ghế như để khỏi ngã lăn vì hồi hộp. Thọ hắn giọng. <cười> Thi sĩ cỏ phong sương và tao đã đọc. Tới đây, thọ cố ý ngưng lại và quét mắt một vòng để khoái trá thưởng thức vẽ tò mò của hai đứa chưa đọc truyện này là Hòa và Sơn, lẫn vẽ khẩn trương của tác giả Lưu Thành Lợi đang chết dí ở trên ghế. Khi thấy không khí đã căng như dây đàn và có vẻ sắp sửa phát nổ, thọ trình trọng tiếp Và hai đứa tao nhất trí đánh giá chàng chăn ngựa của nhà vua là một chuyện tuyệt hay Sơn Hòa và tôi vỗ tay bơm bớp trước gương mặt càng lúc càng chính như của Lợi Tôi vừa vỗ tay vừa hào hứng phụ họa Lưu Thành Lợi là Thạch Lam thứ hai Tụi mày nói quá không à Lợi phản ứng yếu ớt nhưng rõ ràng không giấu vẻ sung sướng thọ đập tay xuống bàn ra hiệu cho mọi người im lặng tao chỉ góp ý thằng lợi một điều mọi thành viên của bút nhóm đều sử dụng bút danh mày không thể ký tên thật dưới sáng tác của mày được lợi ấp úng nhưng tao không có biết cách đặt bút danh mày yên tâm thọ hùng hồn tao đã nghĩ giùm cho mày rồi truyện của mày viết về chàng chăn ngựa bút danh của mày sẽ là mã phu mã phu á lợi chớp mắt rụt rè phản đối sao tao thấy cái tên này sao á tên hay vậy mà mày bảo sao làm sao thọ tự ái gân cổ thoát nổi vằng bút danh ý nghĩa như vậy mà còn đang cao giọng nó đột ngột dịu xuống thôi mày cũng thịnh mà thôi nó cười hề hề để tao thêm dấu sắc vào mày sẽ là mã phú ha mười nhà văn mã phú mới xuất hiện đã gây chấn động trong giới học trò. truyện chàng chăn ngựa của nhà vua bọn tôi đọc chỉ là phần đầu của câu chuyện dài loan ngoằng của nó. hôm đó sau khi lưu thành lợi được thằng thọ phù phép biến thành mã phú, lợi háo hức đòi cầm cuốn các nê về để viết tiếp phần hai. tôi là đứa ủng hộ lợi nhiệt tình nhất vì nhờ vậy mà thằng thọ quên phát bài thơ tạ lỗi thỏ con tôi đang còn nở. Từ lúc Lưu Thành Lợi biến thành mã phú Nó dường như cũng biến thành một con người khác Được bọn tôi bóc lên mây xanh Chặt tối đó Lợi thức suốt đêm sáng tác Hôm sau tôi và thằng Hòa vừa tới cổng trường Đã thấy Lợi ngồi trên bậc thềm ngay trước cửa lớp ngóc cổ trông ra Cứ như nó đang rình bọn tôi Vừa thấy tôi và Hòa bước chân vào trong sân Lợi đã phóng vù ra như một mũi tên Cảm giác như nó bay ngang qua sân trường Ai được mày vậy?" Hòa chọc khi Lợi tới gần Văn sĩ Mã Phú toét miệng cười Lôi cuốn sổ trong túi sách ra Dúi vào tay tôi Trả cho mày nè Tôi cầm cuốn sổ lật lật vài trang Chép miệng hỏi Mày mới giết tiếp à Ờ tối qua tao giết tới 3 giờ sáng Mày sẽ là vũ trọng phụng Tôi nhìn cặp mắt đỏ kè của nó Mỉm cười Cảm giác đang đóng vai lãnh nguyệt hàng Phần tiếp theo câu chuyện Chàng chăn ngựa của nhà vua Bắt đầu có nhiều tình tiết hấp dẫn Một hôm công chúa ôm sách ra đồng cỏ ngồi đọc Công chúa 14 tuổi Nhỏ hơn chàng chăn ngựa 2 tuổi Nên vẫn còn ham chơi lắm Cô đọc sách một lát Lại vứt bừa sách ra cỏ tung tăng hái hoa bắt bướm chốc sau lại ngồi xuống ôm sách lên Rồi lại chán Lại nhóm dậy chạy nhảy Lần này cô rượt theo các chú sóc Vừa đuổi vừa cười khúc khích Tiếng cười của cô treo lên trong gió Như tiếng pha lê chạm vào nhau khiến chàng chăn ngựa đang cắt cỏ tưởng như có ai phá nhạc xuống tâm hồn. Rồi công chúa nhìn thấy chàng chăn ngựa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chàng. Cô chậm bước lại, từ từ tiến về phía chàng trai lạ. Từ bé công chúa chưa nhìn thấy chàng trai nào trạc tuổi mình. Ngoài hoàng tử năm nay tám tuổi toàn vòi vĩnh và quấy nhiễu cô. Túc trực chung quanh cô xưa nay là các bậc đại thần râu dài thâm thực. Và lúc nào cũng trồng vào mặt vẻ uy nghiêm, đạo mạo Tóm lại công chúa không có bạn Cô bước bằng những bước chân thật chậm Gần như đón rén Nhưng đó không phải là dấu hiệu của sự rụt rè Có vẻ như cô nghĩ mình đang đến gần một con chim lạ Chỉ sợ mình gây ra tiếng động Con chim sẽ đập cánh bay đi mất Người đang làm gì ở đây thế? Công chúa tò mò hỏi Khi đã đứng đối diện với chàng trai Trong mặt cô rất vui vẻ Chàng chăn ngựa phát hiện ra công chúa ngay từ đầu Và tuy mới gặp cô lần đầu Chàng đã biết ngay cô là công chúa Qua cách ăn mặc không thể lẫn vào đâu của cô Cũng như công chúa Chàng chăn ngựa cũng không có bạn Những năm tháng sống giữa rừng xanh Đánh bạn với chàng Là những chú khỉ nghịch ngợm Và lũ sóc đuôi dài Từ khi được nhà vua đưa về cung Cùng ăn cùng làm với chàng Là những bác thợ làm vườn Những đầu bếp trong lâu đài Họ không phải là bạn chàng Trong mắt họ, chàng chỉ là chú bé con Điều đó giải thích tại sao Chàng ngay ra khi công chúa hỏi Ngạc nhiên, ngượng ngùng và vui sướng Những cảm xúc khác nhau cùng lúc lấp đầy con người chàng Khiến chàng bối rối đến mức Không biết phải phản ứng như thế nào Có lúc chàng đưa tay lên Khiến công chúa ngỡ chàng sắp trả lời câu hỏi của mình Nhưng rồi cô nhận ra Chàng chỉ phát một cử chỉ bâng quơ thế thôi Ngươi không nghe ta hỏi à Công chúa khẽ nhíu mày Sau một lúc kiên trì chờ đợi Đến lúc này thì chàng chăn ngựa phát hoảng Chàng ấp úng Thưa... thưa công chúa Ngươi đang làm gì ở đây thế Công chúa nhắc lại câu hỏi Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt chàng trai Vẻ hiếu kỳ Tôi... tôi... tôi cắt cỏ Chàng trai đáp vụng về chỉ tay vào hai giỏ cỏ tươi bên cạnh Công chúa tròn đôi mắt đẹp Ngươi cắt cỏ làm gì? Cho ngựa ăn, thưa công chúa Chàng chăn ngựa lễ phép đáp Đã bắt đầu thấy tự nhiên hơn Nên câu nói đã không còn bị đứt khúc Công chúa như quên mình là công chúa Cô bước lại chỗ giỏ cỏ Ngồi thập xuống Và rút cả hai tay vào cỏ ướt reo lên Ôi, mát quá Ngươi chỉ ta cắt cỏ với Tình bạn giữa chàng chăn ngựa mồ côi Và cô công chúa cành vàng lá ngọc Lập tức thu hút sự chú ý của bạn đọc Trước tiên là của mấy đứa Trong bút nhóm bọn tôi Tiếp theo đến các nàng thơ Sau nữa là các đứa khác Thọ tắm tắt Thằng Mã Phú giết chiến ghê Hấp dẫn không thua gì truyện trương chi luôn Sơn gật gù Hòa ngước nhìn trời Hay ngang chuyện tình Romeo Juliet Tôi đá vào chân hòa Chuyện tình hồi nào Để rồi mày coi. Hòa nhún vai. Tao linh cảm trước sau gì chàng chăn ngựa và công chúa cũng yêu nhau. Không yêu là tao đi đầu xuống đất. Thằng Hòa nói bằng cái giọng như thể nó chính là tác giả khiến tôi đâm tự ái. Được rồi, để tao đi hỏi thằng Lợi. Lợi làm tôi thất vọng quá sức. Tôi thuật cho nó nghe những gì thằng Hòa nói rồi liếm môi hỏi. Nó nói đúng không hả mày? Trong khi tôi thấp thỏm rình ở nó một cái lắc đầu hoặc nghe nó chửi thằng Hòa Cầm đèn chạy trước ô tô Kia một câu cho bỏ ghét Nó lại nhe răng ra cười Tao cũng chẳng biết Tao chỉ mới nghĩ ra được chừng đó à Lợi trả lời kiểu đó tôi chẳng vặn vẹo gì được Tôi vỗ vai nó Lái sang chuyện khác Mày giết hay tuyệt Mấy hôm nay cả lớp mình truyền tay cuốn cắt nê để xem chuyện của mày Nghe đồn tụi lớp khác cũng chạy qua thập thò hỏi mượn Chết rồi Lợi bất giác thốt lên nụ cười đột ngột tuột khỏi môi nó Tụi mày đừng nói với ai mã phú là tao đó nha Sao vậy Tôi ngạc nhiên Gặp tao được ái mộ như vậy Tao vỗ ngược xưng tên liền Tôi tích mắt Biết đâu được tụi con gái sớm vào Xin chữ ký, xin chụp hình chung nữa Hoàn cảnh tao khác mày Lời xua tay Cậu tao mà biết tao mãi viết chuyện không lo học Cậu tao đuổi tao ra đường liền Tôi dựng mắt lên Mày không ở với ba mẹ hả Không, tao ở với cậu tao Khi nói câu đó Giọng thằng lợi trùng xuống Nhưng tôi không để ý Lại hỏi Thế ba mẹ mày đâu? Lợi nhìn xuống đất Mặt nó buồn thiêu Ba mẹ tao mất rồi Tới hôm đó Tôi mới biết hoàn cảnh của lợi Qua những gì nó bùi ngùi kể tôi nghe sau đó Ra là nó mới về thị trấn này Mới được có mấy chục ngày Hèn gì tụi tôi bắt đầu học kỳ 2 rồi Nó mới lò dò xin vô học Lợi tâm sự xong cả buổi Vẫn không ngẩng đầu lên như thể trái tim nó đang bị nỗi buồn đè nặng dù vậy tôi vẫn không đủ can đảm nhìn nó như sợ cứ nhìn nó tôi sẽ không thể nào dứt được câu chuyện của nó ra khỏi tâm trí tôi đưa mắt nhìn lên tàn phượng xanh ngắt và lung linh nắng ở cuối hàng rào chợt biết dù nhìn đi đâu tôi cũng không thể thoát khỏi câu chuyện đầy ám ảnh của lời như ngay lúc này đây khi đang dõi mắt theo những cụm mây trôi hững hờ bên trên tàn cây tôi lại bắt gặp Mình đang mường tượng đến những gì Lợi vừa in vào trí não tôi Tự nhiên tôi nhận ra tôi đang rất buồn Tôi không ngờ văn sĩ mã phú tài hoa Lại có một cuộc đời thương tâm đến vậy Nhưng tôi chẳng biết nói gì để an ủi nó Câu chuyện của nó thật quá sức đau buồn Đến mức bất cứ lời an ủi nào thốt ra trong lúc này Cũng đều nhẹ tên và chẳng có ý nghĩa gì hết Cuối cùng tôi nói Tin rằng tôi chỉ có thể nói được câu đó thôi. Ờ, tao sẽ nói mấy đứa kia giữ bí mật giùm mày. Hiện nay chỉ có bốn đứa trong bút nhóm biết mày là Mã Phú. Sẽ không có đứa thứ năm. miệng tâm đi. Chương 12 Thằng thọ ngoác miệng chửi tôi. Ngu! Ngay khi nghe tôi kể lại cuộc trò chuyện giữa tôi và Lợi. Ngu á! Tôi bực mình. tại tôi cứ bị nó chửi ngu hoài ờ ngu thọ thản nhiên cứ như thể tôi mà không ngu mới là chuyện lạ tôi bắt đầu nổi cáu tao đập mày nghe thọ thọ nheo mắt nhìn tôi mày cứ đập tao đi nếu mày có thói quen đập tuốt luốt những ai mở miệng ra là chỉ có nói đúng không đợi tôi cự nự nó nhếch môi nói luôn nếu mày thông minh á mày không thể khẳng định với thằng lợi chỉ có bốn đứa tụi mình biết nó là mã phú Đọc truyện chàng chăn ngựa của nhà vua Trong cuốn các nê Bất cứ đứa nào từng thấy nét chữ của thằng Lợi Đều có thể suy ra nó là mã phú Hiểu chưa Cứ như thế tôi vừa bị thằng thọ nhét dẻ vào mồm Tôi chỉ biết câm miệng hến Trơ mắt ra nhìn nó Thọ ung dung bày mẹo Bây giờ chỉ có cách xé hết những trang viết của thằng Lợi Rồi nhờ xí mũi viết lại Tôi ngập ngừng Nhưng đã có một số đứa Tụi mình sẽ bảo mã phú là xí mũi Trước đây thằng Lợi chỉ chép giùm Mà mới tin thằng Lợi giỏi dăng như vậy Kệ tụi nó Thọ khoát tay Cứ để tụi nó bán tính bán nghi Miễn sao cuốn sổ này chẳng may tới tay cậu thằng Lợi Nó có cớ để chối phăng. Bọn tôi lập tức làm theo kế hoạch của thọ Bởi thực ra cũng chẳng có cách nào hay hơn Tất nhiên Xí mũi là người trong cuộc Nó biết tổng mã phú là ai Xí mũi biết thì ba nàng thơ còn lại cũng biết Vì bọn con cái đã chơi thân với nhau Thường có thói quen sang sẻ bí mật cho nhau tóm lại, bí mật của đứa này bao giờ cũng là bí mật của đứa kia Thọ phải tập hợp bốn nàng thơ lại Trình bày hoàn cảnh của nhà văn Mã Phú Yêu cầu các nàng giữ bí mật dùm lợi Nếu không nhà văn tài hoa của lớp ta chưa kịp lên đã xuống dốc không phanh Và chắc chắn tương lai sẽ tắt ngóm Nếu chẳng may ông cậu đang è cổ cưu mang chàng Phát giác ra chàng không lo học mà chỉ lo làm nhà văn Và cuối cùng của tất cả những thảm họa là thảm họa kinh hoàng nhất Nhà văn của lớp ta sẽ bị tống cổ ra đường Đi lang thang trong gió rét mưa rơi Dĩ nhiên đó là vì chàng sách bị ăn xin để sống qua ngày Bọn con gái vốn yếu đuối Giàu lòng trắc ẩn Nghe thọ đọc một bài diễn văn Mũi lòng đến đá cũng đơi lệ Nên đồng ý ngay lập tức Thỏ con và xí muội nhanh chóng gật đầu một phần Cũng nhờ sự vắng mặt của hai tên đáng ghét Là tôi và thằng Sơn Trong cuộc họp mặt đó Mặc dù hai nàng cũng đã nguôi giận Khi thi sĩ Hận Thế Nhân Đã lật đật trả lại tấm hình nhỏ nguyệt cho xí muội Ngay sau hôm bị phát hiện Còn tôi dù chưa sáng tác được bài thơ tạ tội Nhưng khi mỗi lần gặp thỏ con Tôi đều mỉm cười lõng lẻn Cho xin lỗi đi mà Nhà văn Mã Phú 16 tuổi Nhỏ hơn nhà thơ Lãnh Nguyệt hàn một tuổi Nghĩa là tới tuổi có quyền hút thuốc Tất nhiên là nếu so với bọn nhãi nhép như tôi Hòa và Sơn Nhưng dù thằng thọ làm kiểu gì hết năn nỉ đến bức ép Lợi vẫn kiên quyết lắc đầu Ngay cả khi thi sĩ lãnh nguyệt hàng Đem bả danh lợi ra dụ dỗ, Các nhà văn lớn á, Ông nào cũng hút thuốc từ bé hết á, Lợi cũng chẳng siêu lòng Trước sau nó chỉ xì ra một câu duy nhất Ba mẹ tao mất rồi Tao là anh Tao không thể làm gương xấu cho hai em tao Nghe nó nói thế, thọ phải đầu hàng Dù nó biết hai đứa em của lợi hiện đang ở xa Hoàn cảnh của lợi, bây giờ đứa nào cũng biết Chỉ có đứa lòng gan dạ thép mới nỡ bắt nó làm gương xấu cho hai em nó Thọ không o ép lợi nữa, nhưng nó sầm mặt bất bình Mày không muốn làm nhà văn lớn thì kệ mày Nhưng mà mày không được gọi hút thuốc lá là gương này gương nọ Với những tâm hồn vĩ đại, khói thuốc lá chính là sợi nhớ sợi thương Thọ phê bình lợi Nhưng ánh mắt lạnh lẽo như trăng bắc cực của nó Quét qua mặt bọn thi sĩ trong bút nhóm đầy vẻ răng đe Thi sĩ trầm mặt tử đang định té nước theo mưa Nhưng thái độ bướng bỉnh của lợi Để nhắc lại chuyên đề ho lao Nhưng ánh mắt của lãnh nguyệt hàn Đã dập tức ngay ý định phản kháng của nó Ờ ơ ơ Hòa hé môi Nhưng cuối cùng chỉ để ú ớ nói điều mà nó ghét cay ghét đắng Không có thuốc lá Hồ dến làm thơ dở ẹt liền lợi cũng không màng tới các nàng thơ lần này nó không vin vô hoàn cảnh đặc biệt của mình nhưng lý do của nó khiến thọ một lần nữa cứng họng tao viết văn chứ có làm thơ như tụi mày đâu mà cần nàng thơ tóm lại trong bút nhóm mặt trời khuya lợi là thành viên duy nhất không tập thành bập thuốc lá không chạy theo mốt đi đâu cũng cặp kè người đẹp bên cạnh dù thi sĩ lãnh nguyệt hàn rất hào phóng với nó mấy đứa con gái trong lớp hay lớp khác cũng được mà chỉ cần nói cho tao biết mày chấm con nhỏ nào tao sẽ mời nó vô ban báo chí liền tất nhiên tôi biết thọ không ưa gì lợi trước nay bọn tôi sợ thọ một phép nó xúi chuyện gì bọn tôi cũng nghe theo rầm rắp thọ lớn tuổi nhất bọn làm thơ hay giàu sáng kiến lại có tư chất thủ lĩnh thủ lĩnh lãnh nguyệt hàng bây giờ đụng phải nhà văn mã phú ương ngạnh hiển nhiên vô cùng cáo tiếc nếu thằng lợi không có tài viết truyện chắc thọ đã khai trừ nó khỏi bút nhóm về tội vô kỷ luật rồi không hòa đồng với anh em từ đời tắm hoánh rồi Không làm gì được lợi, thọ đủ rỉ với bọn thi sĩ chúng tôi khi không có văn sĩ mã phú bên cạnh. Tụi viết chăn xui tài thì tài thiệt, nhưng mà so với thi sĩ bọn mình, tụi nó chỉ là tụi đi cày Thi sĩ mới là của hiếm trên thế gian, là biểu tượng cho những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất, lãng mạn nhất. Thấy truyện, chàng chăn ngựa của nhà vua của thằng Lợi được bạn bè hâm mộ quá cỡ, tôi đã định thôi sáng tác thơ, chuyển sang tập tành viết truyện. Bây giờ nghe thằng thọ che văn sĩ tối mày tối mặt Tôi ngớ ra nhưng trước vẻ mặt hùng hổ của nó Tôi không dám thắc mắc ngay cả câu thi sĩ là của hiếm Của thọ theo tôi cũng là một kết luận bừa bãi Bởi vì rõ ràng bút nhóm bọn tôi Bốn móng đều là thi sĩ mày nhờ có thằng lợi chuyển trường về Mới moi được một đứa viết văn Nhưng mặt thọ tuyên bố vun vít Tôi vẫn e dè dán miệng mình lại Vì bắt bẻ nó lúc này Cũng mạo hiểm chẳng khác nào đúc đầu vào miệng cá sấu Thấy bọn tôi im tru đồng lõa, thọ hào hứng quay sang bêu xấu văn sĩ mã phú về mặt giới tính. Thằng đó nó bê đê, chứ con gái ai mà chẳng thích. Tôi có thích con gái không? Nói trắng ra, tôi có thích thỏ con không? Nhiều lúc tôi vẫn tự đặt cho tôi câu hỏi này, và trong phần lớn các trường hợp, sau khi xoay chuyển ý nghĩ theo đủ các hướng, tôi kết luận là tôi có thích nó. Đơn giản, nếu không thích thỏ con, tôi chẳng việc gì phải è e lưng ra chở nó chạy vòng vèo hết đồi tới suối gần cả năm trời. Tôi thích nó không chỉ vì sự gán ghép của thi sĩ lãnh Nguyệt Hàn, mặc dù phải thừa nhận nếu không có thằng thọ, nếu không có sự lạm quyền của nó trong vai trò trưởng ban báo chí nhà trường, tôi đã không có cơ hội cặp kè với thỏ con một cách danh chính ngôn thuận. Tôi thích thỏ con vì nó hiền, trong bốn nàng thơ nó là đứa hiền nhất. Dĩ nhiên đứa hiền nhất không phải là đứa lúc nào cũng hiền, Thỉnh thoảng nó cũng nổi cọc, đặc biệt là khi bênh vực bạn bè hoặc lòng tự trọng bị người khác xúc phạm. Vì vậy mà tôi không giận thỏ con, mặc dù mấy hôm nay nó đang giận tôi. Tôi thích thỏ con còn vì một đứa con trai cứ cặp kè với một đứa con gái ngày này sang ngày khác, thì thế nào cũng đến lúc đứa con trai đó thích đứa con gái đó. Ánh mắt của đứa con gái bỗng trở nên ấm áp, giọng nói của đứa con gái bỗng trở nên du dương và mọi cử chỉ của đứa con gái bỗng trở nên duyên dáng một cách kỳ lạ. Mặc dù cũng ánh mắt đó, giọng nói đó, cử chỉ đó Trước khi trở nên quen thuộc, thân thuộc Thì đứa con trai cảm thấy chẳng có gì đặc biệt Cuối cùng, tôi thích thỏ con bởi vì tất cả bạn bè đều nghĩ tôi thích nó Khi cả thế gian đều nhất trí bảo rằng Con mèo là con chó Thì đôi khi bạn cũng bắt gặp mình lẫn thẫn Có khi nào chó với mèo là một chăng? Dù sao tôi cũng đủ tỉnh táo để biết rằng thích không phải là yêu Mặc dù tôi làm cả đống thơ tình cho thỏ con Dưới sức ép của thi sĩ lãnh nguyệt hàn Thơ tình của tôi hẳn nhiên là thứ thơ tình chung chung Có thể tặng bất cứ đứa con gái nào Trên trái đất này Đại loại như Em à ta chờ nhau kiếp sau Trăng theo ngày tháng cũng phai màu Những câu thơ mang hơi hướng đường Vào tình sử của đinh hùng đó Được thi sĩ lãnh nguyệt hàng khen nức nở Và sau đó nó không ngớt lời Ca tụng chuyện tình giữa hai đứa tôi Thậm chí còn so sánh với mối tình Giữa Tristan và Isuit nào đó bên tay Nhưng mà tôi biết Nếu tôi có gặp lại thỏ con ở kiếp sau thật Thì tình cảm tôi dành cho nó chắc cũng nằm ở mức tôi lấy trộm xe của ba, chở nó đi loanh quang ngoài phố là cùng. Dĩ nhiên sau cái ngày cả bọn rầu rỉ thú nhận với nhau, những chuyện tình đó chỉ toàn là hư ảo, rằng thực ra chẳng đứa nào có tình ý gì với nàng thơ của mình. Và ngược lại, các nàng thơ chắc cũng chẳng có tình ý gì với đứa nào trong bọn. Thằng thọ không còn tưới nước đường vào chuyện tình tưởng tượng của hai đứa tôi nữa, nhưng nó vẫn không quên vỗ vai tôi bầm bợp. Yêu hay không yêu, mặc xác mày Nhưng mà thơ tình thì vẫn phải làm đó nha Chương 13 Thi sĩ Trầm mặc Tử có thích nàng thơ Cúc Tần không? Chắc là thích Căn cứ vào những gì tôi suy luận Từ chuyện giữa tôi và Thọ Con Thi sĩ Trầm mặc Tử có yêu nàng thơ Cúc Tần không? Chắc là không, căn cứ vào những gì tôi suy luận từ chuyện giữa thỏ con và tôi Hơn nữa, thằng Hòa từng nói với bọn tôi là nó cũng như bọn tôi, nghĩa là không yêu yết gì hết Tôi tin ngay lời thú nhận của nó vì những lẽ trên kia và vì một lẽ khác quan trọng hơn Tôi nghĩ một đứa đêm ngủ vẫn đái dầm thì không thể nào mơ mộng đến chuyện yêu đương Một bên cao quý, một bên tầm thường, một bên lãng mạn vô bờ bến, một bên phàm tục hết chỗ chê Tình yêu và tật đái dầm không thể nào tồn tại trong một con người được. Khi nghĩ như vậy về hòa, tôi quên rằng nó chỉ đái dầm trong khi ngủ và trước khi ngủ thì nó không đái dầm. Trước khi đi ngủ, nghĩa là trước khi rơi vào chỗ tầm thường phạm tục, nó vẫn có thể cao quý, vẫn có thể lãng mạn. Bằng chứng là một tối nọ, nó rủ tôi đi dạo và kêu tôi cầm theo cây đàn pin. Tự dưng dở chứng vậy? Tôi há hốc miệng, cầm theo đàn pin làm chi Mày cứ nghe lời tao đi. Hòa úp mở sau khi thấy tôi chạy vào nhà lấy cây đàn pin cầm tay. Nó làm lũi tuôn ra cổng không nói một tiếng nào. Tôi lẻo đẻo đi theo nó. Tưởng nó rủ đi uống cà phê hoặc kéo tới nhà thằng Sơn chơi. Một lát ngạc nhiên thấy hai đứa đang cuốc bộ dọc con đường dẫn xuống mé ruộng sau lưng chợ. Xuống cầu Hà Kiều hả mày? Hòa ẩm ờ. Lát nữa mày sẽ biết. Vài phút sau... Tôi nhận ra con đường hai đứa tôi đang rảo bước đúng là con đường nhỏ bọn tôi từng dẫn cô Hiền và cô Mười đi dạo những đêm trăng trước đây. Bên trái là rặng tre xanh nghiêng cành nhánh xuống mặt đường. Suốt ngày đêm không ngừng tấu lên khúc nhạc đồng quê bằng những tiếng trì rào không bao giờ kết thúc. Bên phải là những thửa ruộng tiếp nhau chạy từ cuối chợ cho đến tận bào sen, xanh ngang ngát cả một vùng. Đi hết rặng tre, gặp một con đường lớn xe ô tô đi lọt, rẽ trái là ra trường huyện. quẹo phải là đến cầu Hà Kiều, chỉ khác là đêm nay trời không trăng. Có lẽ vì vậy hòa kêu tôi cầm theo cây đèn pin. Tôi đội đèn xuống mặt đường, nghịch ngợm vẽ thành những vòng tròn cho đỡ sốt ruột. Tôi vẽ đến vòng thứ mười thì hòa giật phát cây đèn trên tay tôi quét ra phía trước, chớp tắt vài lần như thể đánh mọt, rồi quay sang tôi thấp giọng: "Mày đứng đây đợi tao." Tôi ngẩn lên. Tự dưng muốn đưa tay cốc đầu mình một cái khi cây bông gòn cao ngất nhô lên từ góc rào nhà con Cúc Tần đập vào mắt tôi trong thứ ánh sáng đứt nối bắn ra từ Tây hòa. Nhà Cúc Tần nằm cuối rặng tre ngay ngã ba. Tôi chạy xe lượn qua nhà nó nhiều lần nhưng chưa bao giờ ghé vô. Tôi cũng không nghĩ thằng Hòa dám mò đến nhà nàng thơ của nó và lúc tối mịt thế này nên đã không đoán ra nó rủ tôi đi đâu. Tôi lo lắng nhìn dãy rào in bóng đen ngợm trên bầu trời đùng đục nếu tay hòa Mày định làm gì vậy? Tao ghé thăm nàng thơ của tao. Hòa đáp, tôi không nhìn rõ mặt nó trong bóng đêm nhưng vẫn hình dung được vẻ vênh váo của nó qua cách nó đáp lời tôi. Thế sao mày không đi nữa? Ngõ vào nhà nó đằng kia mà. Tao không vào nhà, vào nhà thì xoan quá. Tao hẹn nó ở đóng rơm sao hè Nó huýt huýt khỉu tay vào hông tôi. Vì vậy tao mới bảo mày đứng đây. Tôi như bơi trong sự ngạc nhiên. trò mới à tao bắt trước romeo và juliet romeo khoái chí khoe tôi nó đã hò hẹn với juliet theo kiểu này một lần rồi lần đó xảy ra cách đây bốn ngày đúng tám giờ tối nàng juliet bước ra sau hè đợi romeo nhá đèn pin thì lui cui vạch rào cho romeo chui vô hòa kể tôi thế nó bảo cúc tần là đứa ưa đọc truyện phiêu lưu trinh thám nghe thi sĩ trầm mặt tử bày trò ú tim thì hưởng ứng ngay tấp lự Thế sau đó tụi mày chui vô đóng rơm thì hả? Tôi liếm môi, ghen tị hỏi Đầu vẫn nhớ rõ buổi tối thằng Hòa tự nhiên biến mất Khiến tôi đi tìm gần chết Ờ, đóng rơm sau hè nhà nó Là nơi ẩn nấp an toàn nhất Lại kế hàng rào Có biến là tao chuồn được ngay Tôi nói, bắt gặp mình đang nuốt nước bọt Vậy chui vô đóng rơm thì tụi mày làm gì? Tụi tao có làm gì đâu Vẫn ngồi trò chuyện như trên lớp à Hòa trả lời chán ngắt Tôi nhìn nó như nhìn một đứa vừa da đầu phải gốc cây Thế việc gì phải chui vô đóng rơm mày Sao mày ngu vậy Tới lượt hoài nhìn lại tôi như nhìn một thằng người bằng gỗ Nó có vẻ bắt đầu tưởng mình là thằng thọ Khi hùng hồn mắng tôi ngu Hòa hẹn vậy mới lãng mạn chứ mày Nhưng tụi mày đâu có yêu nhau Tôi cãi Cần gì yêu Lần này nói xong Hòa đập tay lên tay tôi Tí tẩn Tao chui vô đây, chắc Cúc Tần đợi tao nãy giờ Vừa dợm bước, hoàng hoảnh lại Đập lên tay tôi một cái nữa, nghiêm trọng Đứng đây chờ tao, mày không được bỏ về đó Tôi cầm cây đèn pin hòa trao Sợ rắn trong rằng tre um tùm bò ra nên đứng nhích sát mép ruộng Tâm trí nghĩ ngợi vẫn vơ Thoạt đầu, tôi không biết thằng Hòa rủ tôi đi theo làm cái gì Nó từng một mình hò hẹn với Cúc Tần kiểu này trót lọt Nó đâu có cần đến sự giúp đỡ của tôi Có hay không có tôi đứng ngoài hàng đầu đợi nó, mọi chuyện vẫn chẳng có gì khác. Nghĩ miên man một hồi, tôi chợt à lên một tiếng khi chợt hiểu ra thâm ý của hòa. Nó rủ tôi đi theo chắc là để khoe mẽ để tôi chứng kiến cuộc hòa hẹn theo phong cách lãng mạn hồi hộp của nó với Cúc Tần, tóm lại để cho tôi lé mắt chơi. Tự dưng tôi bật cười khẽ và trong khi tôi cố tưởng tượng thi sĩ Trầm mặc Tử và nàng thơ của nó đang làm gì trong đống rơm. Và có đúng là chỉ trò chuyện như ở trên lớp hay không Thì tôi bỗng tròn xoe mắt Khi thấy hòa thình lình hiện ra trước mặt tôi Vậy Hòa gọn lỏn, giọng kém vui Sao mày chui ra sớm vậy Tôi chớp mắt, ngẩn ngơ Hai đứa mày gây gỗ chuyện gì hả Tao có gặp được nó đâu Giọng hòa vẫn quào quạo Tôi ngớ ra một lát Rồi như chợt hiểu liền gật gù chia sẻ Bọn con gái là vậy á Thỉnh thoảng hứng lên lại cho tụi mình leo cây Nó bắt mình chui ra chui vô như... Tôi kịp tớp lại chữ chó, đúng phút chót. Nhưng tôi biết ngay cả khi tôi dán miệng kịp thời, một đứa kém thông minh đến mấy cũng biết tổng tôi sắp sửa phun ra chữ gì. Tôi kẻ liếc Hòa, đâm nớp chờ nó phòng mang lên. Nhưng Hòa dường như để trọn đầu óc của mình vào chuyện buồn bực vừa xảy ra, nên không để ý đến lối so sánh bất nhã của tôi. Tao có chui vô được đâu? Hòa khục khịch mũi. Ủa, giấy... Vậy... Hòa nhún vai như kiểu hiểu tôi định hỏi gì. Tao vừa dạch rào đã đụng ngay ông già nó. Úi! Tôi đưa tay bụm mặt như không dám nhìn thẳng vào những gì xảy ra sau đó mà tôi nghĩ chắc chắn là rất tồi tệ. Tình cờ thôi. Hòa tặc lưỡi. Ông ra chỗ hàng rào đi tiểu. Bây giờ tôi mới phát giác ra người thằng Hòa có mùi gì đó thoang thoảng. Ông tiểu trúng đầu mày hả? Tôi hỏi và bước vội ra xa để phòng một cú đấm của nó. Bậy! Trúng chân thôi Hòa nói trúng chân Nhưng tôi nghe giọng nó đột ngột méo đi Tôi đã định treo chân mày mọc trên cổ mày chứ gì Nhưng cuối cùng tôi ép mình ngậm miệng lại Khi nhớ ra rằng cười cợt trên nỗi đau của người khác Là điều vô lương tâm hết sức Tuy nhiên tôi không thể cấm tôi cười thầm trong bụng Khi nhớ đến tật đai dầm của Hòa Bởi vì ngay sau đó tôi lập tức ngạc nhiên rằng Tại sao cuộc đời của thi sĩ trầm mặt tử Chuyện gì cũng liên quan đến nước tiểu vậy Chương 14 Thi sĩ trầm mặt tử hôm đó trầm mặt suốt dọc đường về Tất nhiên tôi cũng nín thinh vì nói bất cứ câu gì trong lúc này cũng thành không tử tế Cũng ra vẻ chăm chọc dù thực lòng tôi chỉ muốn an ủi nó Tôi lặng lẽ đi bên cạnh hòa tất nhiên là cách nó một khoảng cách an toàn Không phải sợ nó bực mình manh động mà vì không chịu nổi cái mùi đang tỏa ra từ người nó Tuy không tận mắt chứng kiến, tôi vẫn có thể hình dung cảnh nó ngồi im chịu trận như thế nào khi cơn mưa ngoài ý muốn đó đột ngột trút xuống đầu. Hẳn nhiên lúc đó Hòa không dám nhúc nhích vì sợ ba con cúc tận phát hiện. Nếu vậy còn tệ hơn vì rất có thể tiếp theo sau đó lại thêm một cơn mưa gậy gọc. Đêm đó, tất nhiên thi sĩ trầm mặt tử tắm rửa sạch sẽ, thậm chí kỳ cỏ đến tróc cả da trước khi leo lên ghế xếp để tiếp tục tắm mình trong một cơn mưa khác. Lần này ít tồi tệ hơn Vì chính nó là người làm ra mưa mà Như đã nói Bữa đó Hòa căm nín đến tận nhà Chỉ khi sắp trèo lên ghế xếp Nó mới kéo tôi ra trước khiên rít khẽ cấm mày kể chuyện này với ai đó nha Tuy Hòa chỉ dặn dò đơn giản như vậy Nhưng qua vẻ mặt lẫn quai hàm Đang nghiến chặt của nó Tôi hiểu thông điệp giấu đằng sau Có ý nghĩa là Nếu không tao sẽ giết mày Dĩ nhiên tôi đã có ngu Tôi kể chuyện xấu của Hòa ra làm chi Hơn nữa tình bạn giữa tôi và nó Không cho phép tôi làm chuyện ngốc nghếch đó Người xì ra chuyện này là Cúc tần Nó nói với tụi hạt dưa Xí muội thỏ con Là ngay lần ngọ hẹn đầu tiên Giữa nó và thằng Hòa chỗ đóng rơm Bà nó đã hay biết Bà nói biết chỉ do tình cờ Tối đó bà nó đứng trước ngõ nói chuyện với hàng xóm Đột nhiên thấy ánh đèn pin chớp lóe Bên ngoài hàng rào Tưởng ai đi ngoài đường nhá đèn Bà nó không để ý Nhưng ngay sau đó thấy Cúc Tần trong nhà rón rén đi ra Ông bắt đầu sinh nghi Ông xè xè bước lại gần đống rơm Dĩ nhiên hai đứa đại ngu là thằng Hòa Và con Cúc Tần không hay biết gì Bữa đó thấy hai đứa nó chỉ ngồi trò chuyện suông Nên ông không ra tay Nếu tụi nó lỡ dại ôm nhau một cái Chắc thằng Hòa chỉ có bò về nhà Tất nhiên con Cúc Tần chỉ biết được chuyện đó vào tối hôm qua Khi mà thi sĩ Trầm mặc Tử lại đánh tín hiệu lần nữa Được Hòa thông báo trước trên lớp Gần 8 giờ Cúc Tần bắt đầu lãng vảng trước sân Không biết kể từ hôm bắt quả tang Nó hẹn hò với thằng này tối nào Ba nó cũng vờ ra đồng ngõ ngồi hóng mát Với mục đích không nói thì ai cũng biết Là phục kích hai đứa nó Lần này khi tín hiệu hát ám Của thằng Hòa vừa lọt vào mắt Ông liền đứng bật lên khỏi chiếc đòn kê Chạy lại nắm tay con gái kéo sền sệt vào nhà Trước khi nó kịp mon men lại chỗ hàng đào Hẳn nhiên lúc đó hồn vía của con Cúc Tần Đã đi ăn dỗ tận đâu đâu Mặt nó thoát đổi sang màu lông chuột, tay chân đột nhiên yếu ớt và không còn chút hơi sức nào. Bà nó lôi nó như lôi một bao gạo, nhưng nó tuyệt không có phản ứng gì cả bằng hành động lẫn lời nói. Sau khi quát đứa con, bắt nó ngồi yên ở trong nhà, bà nó hùng hổ vòng ra sau hè truy bắt tội phạm. Con Cúc Tần kể với tụi bạn là lúc đó trái tim nó hoàn toàn ngừng đập, nó ngồi trên ghế mà có cảm tưởng đang ngồi ở trên bếp lò, có thể cháy thành than bất cứ lúc nào. Tất nhiên trong hàng chục kịch bản mà sự sợ hãi có thể nghĩ ra, Cúc Tần không bắt gặp hình ảnh nào giống với sự trừng phạt mà bà nó đã dành cho thằng Hòa vào tối hôm đó. Tất nhiên, bà nó không hề hé môi với con gái về hành động quỷ quái của mình. Có lẽ vì ông sợ nhỡ con gái ông đem lòng yêu thương sâu đậm đứa con trai, thì tình cha con rất có thể sẽ rạn nứt thê thảm nếu Cúc Tần biết được người đẻ ra mình đã làm gì với người sẽ đẻ ra những đứa con của mình. Sự cẩn thận lo xa của ba con cúc tần Cũng là điều may mắn của thằng Hòa Bốn đàn thơ xúm lại vây quanh nó Mỗi đứa hỏi một câu Tối hôm qua ba tôi nói gì với bạn vậy? Ông nói bằng Đã hổ cước hay là dán long trưởng vậy? Nói thiệt đi Xương sườn của ông giờ còn mấy cái Ông thử đi mấy bước cho tụi này coi chân ông có bị cài nhát không? Thằng Hòa khẽ liếc tôi Gượng cười Có gặp mặt đâu Tôi đứng ngoài hàng rào chưa kịp nhúc nhích Thấy có bóng người lêu nghêu đi tới là tôi bỏ chạy liền Bạn đang nghe truyện dài Lá nằm trong lá Của tác giả Nguyễn Nhật Ánh Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh youtube Hẻm Radio Chương 15 Xí mùi từ khi đóng vai Mã Phú Lập tức được ái mộ cuồng nhiệt Mặc dù khi tụi bạn trong lớp hỏi Mã Phú có phải là nó không Bao giờ nó cũng cười cười nó không phải Nhưng sự phủ nhận kèm theo đủ cười Lại rất giống với sự hân hoan thừa nhận Cho nên cứ vài ba hôm không thấy văn sĩ Mã Phú viết tiếp câu chuyện về chàng chăn ngựa Các độc giả trung thành lại tìm đến xí mùi để thúc giục năn nỉ Xí mùi lại phải gặp thằng Lợi Câu chuyện của Lợi ngày càng hấp dẫn Đến mức ngay cả thằng thọ cũng tắm tắt Không ngờ thằng BD này giết truyện được quá ha Từ viên ngọc quý đến thằng BD Thái độ của thọ đối với lợi quay ngoắt 180 độ Nhưng nó vẫn cần đến văn sĩ mã phú Để đánh bóng tên tuổi cho bút nhóm mặt trời khuya Trong những ngày này Thọ cũng đang nghĩ đến chuyện thuyết phục thầy hiệu trưởng cho đăng truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua vào đặt sang mùa hè sắp tới Bây giờ không chỉ tụi bạn lớp tôi mà tụi học trò các lớp khác trong trường Cũng tích cực truy lùng và hỏi mượn cuốn sổ các nề của bọn tôi Để theo dõi câu chuyện thơ mộng giữa chàng chăn ngựa nghèo khổ và nàng công chúa kiêu sa Trong câu chuyện của Lợi, có vẻ như nàng công chúa càng ngày càng mến chàng trai bần hàn Và tụi con trai con gái mới lớn là có dịp ca ngợi sự kỳ diệu của tình yêu Bằng cách không ngừng ra đã câu hát sến chảy nước ta yêu nhau không kể giàu nghèo, dù cho đến lúc này văn sĩ Mã Phú vẫn chưa động bút đến chuyện yêu đương trong các trang viết của mình, nhưng các độc giả của nhà văn quả quyết, những chi tiết trong truyện chính là biểu hiện của tình yêu, những đứa quá khích thậm chí còn cá với nhau, sớm muộn gì chàng chăn ngựa cũng trở thành phò mã, nếu không như vậy, tôi nói sẵn sàng quét lớp cho những đứa thắng cuộc suốt 100 năm. Tôi không biết thằng lợi đang nghĩ gì ở trong đầu. Rằng nó có sẽ để cho tình bạn đẹp đẽ giữa công chúa Và chàng chăn ngựa nảy nở thành tình yêu vào một ngày đẹp trời nào đó hay không Nhưng tôi thầm công nhận Những trang văn tuyệt vời của nó Vẫn lấp lánh báo hiệu một điều gì đó rất đáng để chờ đợi Bây giờ thì ngày nào Công chúa cũng xin phép vua cha ra chơi ngoài đồng cỏ Cô ôm tập theo để học bài Để làm toán Nhưng phần lớn là để vứt lằn lóc đầu đó khi mãi chạy nhảy nô đùa với người bạn mới. Dần già, cô học được ở chàng chăn ngựa những điều trước đây chưa từng có ai chỉ bảo cho cô. Cô lấy làm thích thú khi biết loài hoa có các màu trắng, đỏ, hồng, tím mà cô thấy ở ngự hoa viên vẫn mọc đầy ở đồng cỏ có tên là hoa móng tay và quả nang của nó khi ai đụng mạnh vào thì hạt bất ngờ bắn ra. Cô đã thử làm theo lời chàng chăn ngựa và cô thích thú nhận thấy quả đúng như thế thật. Còn loài hoa phớt tím mọc bên cạnh những quả tròn có gai như quả dâu lại có cái tên đầy đe dọa là cà độc dược. Nhưng loài hoa này đem phơi khô sắc thành sợi làm thuốc lá có thể hút trị suyễn. Lá và quả của nó đập nát đắp lên da có thể chữa trị được nọc trắng. Chàng chăn ngựa bảo với cô như vậy và dĩ nhiên cô tin ngay khi cô xúc động nhớ ra chàng đã sống lầm lũi một thời gian dài trong rừng sâu. Nhưng công chúa thích nhất là hoa bông tai mọc trên những bụi cây chỉ cao tầm một mét. Ngày nào cô cũng vòi vĩnh bắt chàng chăn ngựa dắt cô đi hái dù cây bông tai nằm xa thiết ở cuối cánh đồng. Sau đó cô dắt chùm hoa có màu đỏ nâu và vàng cam rực rỡ kia lên tóc như một cô dâu nhí nhảnh. khiến chàng chăn ngựa không thể nào rời mắt khỏi cô. Có nhiều hôm, cô ngồi hàng giờ bên giỏ cỏ của chàng chăn ngựa để nghe chàng chỉ cho cô cách phân biệt cỏ nhung, cỏ chân vịt, cỏ gà, cỏ xuyến chi và các loại cỏ khác. Những lúc đó, thực ra cô không cần nhiều thời gian đến thế để nhận ra sự khác nhau giữa các loại cỏ. Nhưng cô vẫn ngồi lặng một chỗ, chỉ để đưa mắt ngắm chàng trai, mà không biết từ bao giờ cô đã thấy vô cùng thân thiết. Dĩ nhiên là công chúa còn bé Cô mới 14 tuổi Nhưng đến ngày chàng chăn ngựa sau một đêm ngủ dậy Ngạc nhiên phát hiện đang đắp ngang người mình Bên trên mớ cỏ khô và mảnh chăn dạ cũ kỹ Một tấm chăn bông đẹp đẽ và thơm tho Chàng lập tức nghĩ ngay đến công chúa Và nếu đây đúng là hành vi của công chúa Thì hình như cô không còn bé bỏng nữa Chính chàng chăn ngựa cũng nghĩ thế Chàng ngồi thử ra Mường tượng đến cảnh nửa đêm Cô công chúa nhỏ lén ra khỏi lâu đài Trong bầu không khí lạnh lẽo Và đẫm sương đêm Rồi lần mò đến chỗ tàu ngựa Để đắp tấm chăn bông lên ngực chàng Ý nghĩ đó khiến lòng chàng bất giác Nảy mầm một cảm giác gì đó Rất khó tả thứ cảm giác mà chàng chưa từng biết đến Nhưng chắc chắn là nó rất dễ chịu Văn trường của Mã Phú Càng ngày càng mượt mà và trữ tình Khiến đám con gái mê tích Nhìn cảnh bọn con gái trong trường háo hức Chuyện tay nhau cuốn sổ cắt nê Thi sĩ lãnh nguyệt hàn hất hàm Về phía tôi Hòa và Sơn giọng hả hề Thắng lợi rồi tụi mày ơi Bút nhóm mặt trời khuya sẽ được lên tivi á Thằng Hòa gãi gáy hỏi Thằng này suốt ngày chỉ mơ mộng Được trường mặt lên màn ảnh truyền hình Tivi cái đầu mày <cười> Lãnh nguyệt hàn hừ mũi Tao đang nói chuyện khác Hòa ngơ ngác, Chuyện gì Thọ thò tay vào túi áo định móc thuốc lá. Chắc nó nghĩ vừa phả khói mù mịt vừa nói thì lời nói sẽ nghiêm trang hơn, vì vậy dễ thuyết phục hơn. Nhưng trong túi áo nó chẳng còn điếu thuốc nào. Thọ đành bỏ tay xuống. Tao sẽ cho đăng truyện chàng chăn ngựa của nhà vua vào đặc sang mùa hè tới đây và tụi mình sẽ mang đặc sang qua các trường khác trao bán, không phát miễn phí nữa. Sơn biểu môi. có ma mới mua... Thọ trừng mắt nhìn Sơn Như muốn dùng tia nhìn đóng thằng này dính luôn vào tường Tao cứ tưởng cái trọn cắp hình của nhỏ Nguyệt Nhét vào cái bóp là cái ngu cuối cùng của mày chứ Té ra cái ngu của mày có vẻ chưa chịu dừng lại Lời lẽ của thọ làm Sơn nổi khùng Nó hầm hầm vặt lại Chuyện chưa từng xảy ra trước đây Mày mới ngu Đặt sang mùa hè Hồi Tết mày cũng kêu tụi tao ôm qua các trường khác Đi ruột cả giò, quảng cáo ê cả mộm Có bán được cuốn não đâu Cuối cùng phải phát không, mày quên rồi hả Tao không có quên Nhưng mà đứa ngu thì quên đặt sang mùa hè sắp tới của chuyện của Mã Phú Đó chính là chìa khóa của Thắng Lợi Thọ long mắt gầm gừ Giọng nói gần như rít qua khe răng Nhưng không phải vì vậy mà tôi lộ vẻ đồng tình với nó Tôi tin ở Mã Phú Chương 16 Mã Phú ngày càng giống chìa khóa của Thắng Lợi Khi ngay cả cô Hiền và cô Mười Cũng đâm ra khoái chuyện của nó Ngày nào cũng hỏi thăm Mã Phú là ai Và nó đã viết thêm đoạn nào mới chưa Tôi nói chưa Và hỏi đề thi học kỳ hay môn sinh vật Cô soạn chưa cô Cô Hiền bảo chưa Và cô mỉm cười nói thêm Là đề thi sắp tới không liên quan gì đến lá và rễ cây Vì bài đó nằm trong chương trình học kỳ 1 Cô Hiền trêu tôi Nhưng sắp đến ngày thi cô dám dúi đề thi cho tôi Không quên dặn tôi kính miệng Tôi mừng quýnh, vâng dạ rối rít Sau đó lập tức chạy đi khoe với tụi thằng Hòa Các nàng thơ trong ban báo chí hôm trước leo lẻo Tụi này không cần Còn mắng bọn tôi ma giáo Bữa nay thấy tụi thằng Hòa thậm thà thậm thục ngồi chép đề thi Xứng lại tiếu tích Gì thế? đề sinh vật hả? Làm gì có Mấy chàng thi sĩ chối bài bãi Tay khum khum che kín tờ giấy Nhưng các nàng quyết lôi ra cho bằng được Cho coi giới Đồ tồi Bọn con gái là chúa xiên Tôi biết tụi nó chẳng cần xem trước đề thi Nhưng khi biết trên đời có cái đề thi đó Đứa nào cũng quyết coi cho bằng được Biết đề trước Dẫu sao tụi nó tụng bài cũng đỡ mỏi miệng hơn Và quan trọng là có thể dồn tâm trí Cho những môn học khác Nhà văn Mã Phú có vẻ không màng Đến đề thi của cô Hiền Thoạt đầu tôi tưởng nó khoái đóng vai người hùng Sao mới biết nó xấu hổ Khi tôi dúi đề thi sinh vật Vào tay nó Nó đẩy ra làm tôi tức anh ách Tôi dở giọng xiên sỏ Mày là anh Mày không muốn làm gương xấu cho hai em mày hả Không phải vậy Lợi cười khổ Tôi hừ mũi vẫn chưa nguôi giận <cười> Hay là mày thuộc bài danh sách rồi Không cần trò ma giáo này Tao không có thời giờ học bài Lợi buồn buồn đáp Và đưa mắt nhìn đi chỗ khác Thú nhận của nó làm tôi chưng hững Vậy sao mày chơi đề thi sinh vật Tao thấy kỳ kỳ lời bối rối đáp Mặt nó ửng lên như có ai vừa thắp nến dưới da nó. Mày khờ quá Tôi lại nhét tờ giấy chép đề thi vào tay nó, ngoác miệng bóc phét. Nếu không có mày, cô hiện đâu có ưu ái tụi mình như vậy. Cô mê truyện chàng chăn ngựa của mày, nên dúi cho cái đề thi này, ý bảo mày khỏi cần học bài, để thì vợ viết truyện cho cô đọc. Tôi không biết lợi có tin lời tôi hay không, nhưng lần này nó không đẩy tôi ra nữa. Sợ nó suy nghĩ lung tung, tôi rón rén tránh xa đề tài thi cử. Nè, Trưa đi học về mày làm cái gì mà bảo không có thời giờ học bài Không hiểu sao lợi không đáp lời tôi Mặc dù tôi nghĩ là nó nghe rất rõ Tôi đá vào chân nó Chắc hở tí thì giờ nào là mày ngồi viết truyện hả Lợi ngọ ngoại đầu và cúi nhìn tờ giấy trên tay Nhưng vẫn không hề nhét môi Trong nó như người thình lình bị á khẩu Tôi chán quá thay đổi câu hỏi Nhà cậu mày ở đâu vậy cậu họ lợi ở liễu trì Cách đường quốc lộ khoảng ba cây số so với nhà thằng Hòa thì gần trường hơn, nhưng hàng ngày lợi quốc bộ nên nó phải tốn nhiều thì giờ hơn để đến lớp. Nó bảo tôi thế, tuy nhiên hôm nào lợi viết được đoạn truyện mới, bọn tôi ôm cặp lò dò tới cổng đã thấy nó ngồi sẵn ngoài hiên đợi xí muội, cứ như nhà cậu nó ở ngay cạnh trường. Hôm đầu tiên vào lớp, trông lợi có vẻ ủ rũ, gương mặt trơn bóng của nó xe lại như đau thương. Sau một thời gian đánh bạn với tụi tôi lại bất ngờ trở thành văn sĩ Được bạn bè ái mộ Lợi tươi ra nhưng da dẻ lại sạm đi Tôi nhìn nó Thắc mắc Chắc hôm nào mày cũng trốn ngủ trưa Đi gian nắng phải không Mày đi bắn chim Bắn ổi bắn xoài trộm trong giường nhà hàng sớm chứ gì Mặt tôi hỏi hết câu này đến câu khác Lợi vẫn im thích Tôi thấy có lúc hoài hàm nó nhúc nhích Nhưng rồi chờ hoài Chẳng thấy nó ừ hử tiếng nào Làm như nó định trả lời tôi Nhưng câu nói là bị mắc kẹt đâu đó ở trong cổ Chỉ có tiếng trống vào lớp Thay nói trả lời tôi Và như chỉ đợi có vậy Nó bỏ tọt tờ giấy trên tay vào túi áo Và đi thẳng một mạch Tôi nhìn theo lời Nhìn mái tóc hoe vàng như mớ rơm khô trên đầu nó Bân khuân nghĩ Thằng này là học trò sao bộ dạng ngó giống chàng chăn ngựa vậy ta Chàng chăn ngựa của lợi chắc đẹp trai hơn lợi Vì ở những phần tiếp theo Tình cảm của công chúa dành cho chàng tưởng dường như mỗi lúc một sâu đậm hơn. Tối hôm qua, ngươi ngủ ngon không? Công chúa hỏi chàng trai vào sáng hôm sau khi họ gặp lại nhau ở cuối cánh đồng cỏ, nơi chàng chăn ngựa vẫn hay dắt cô đi hái hoa bông tai, cài lên tóc. Sau đó thích thú ngắm lũ bướm thay nhau lượn quanh cô, mãi cho đến lúc cô vẫy tay chào tạm biệt chàng trai để quay về lâu đài. cô công chúa hỏi như đêm hôm qua không có chuyện gì xảy ra khiến chàng trai thốt nhiên bối rối. Chàng vò một chiếc lá trên tay trả lời mà không nhìn công chúa. Tôi ngủ rất ngon, thưa công chúa. Ngươi quay mặt lại đi. Đột nhiên công chúa nói. Cô nói với ngữ điệu bình thường thậm chí dịu dàng nhưng vì cô là công chúa chàng trai cảm thấy đó là một mệnh lệnh. Chàng quay lại, ngượng ngập nhưng rồi trái tim chàng đập rộn Lần này đang xen cả cảm giác hân hoan Khi chàng thấy công chúa đang chìa ra trước mặt chàng Một con hạt giấy Ta tặng ngươi nè Chàng đục rè đưa tay cầm lấy món quà bất ngờ Và sung sướng mân mê nó bằng mắt Xúc động đến quên cả cảm ơn Ngươi biết đây là chim gì không? Chim hạt, thưa công chúa Đây là loài chim may mắn Công chúa mỉm cười Khi nào ngươi có đủ một ngàn con chim này, ngươi có thể ước một điều ước. Công chúa tất nhiên là một cô gái xinh đẹp, hình như mọi công chúa đều xinh đẹp. Khi cô cười, mà cô tỏa sáng như có một mặt trời vừa đậu xuống vai cô. Vì vậy, nếu như ánh mắt chàng chăn ngựa động mãi trên gương mặt yêu kiểu của cô, mặc dù chàng biết như thế là bất nhã, thì cũng không nên trách chàng. Công chúa chắc nghĩ khác. Chàng sẽ thật là bất nhã nếu không chịu nhìn cô như vậy. Một ngàn con. Chàng lặp lại thì thầm như mơ ngủ. Ngươi đừng lo. Công chúa nhìn chàng trai đang ngây ra trước mặt, giọng ấm áp. Mỗi ngày ta sẽ tặng ngươi một con. Một ngàn ngày sau, ngươi có thể ước bất cứ điều gì và điều đó sẽ trở thành sự thật. Chàng trai chớp mắt, bồi hồi hỏi. Công chúa tự tay xếp con hạt này à? Tất nhiên là tự ta xếp Nếu muốn mỗi ngày ta có thể xếp được Một trăm con Công chúa vừa đáp vừa nghiêng đầu Một cách duyên dáng Khiến chàng trai càng không thể rời mắt khỏi cô Chàng thấy trái tim mình rơi xuống chỗ nào đó Và chàng buộc miệng hỏi Bần thần và ngây ngô Thế sao công chúa không Đang mắp máy môi Thấy gương mặt công chúa Thoát dịu xuống Câu hỏi lập tức tuột khỏi miệng chàng Ngươi nghe này, nếu mỗi ngày ta tặng ngươi một trăm con hạt giấy, ta với ngươi chỉ gặp nhau có mười ngày thôi. Công chúa nói giọng hờn dỗi và khi cô nói tiếp thì đến lượt cô quay mặt đi. Ngươi không thích gặp ta suốt ngàn ngày sao? Bây giờ thì chàng chăn ngựa đã biết mình vụng về như thế nào. Chàng đứng trơ ra, biết mình có lỗi với công chúa... Nhưng vì quen sống cô độc, chàng loay hoay mãi vẫn không chọn được từ ngữ nào thích hợp với tâm trạng của mình trong lúc này. Suốt một lúc lâu, chàng cứ im liềm chôn chân trên cỏ, ngẩn ngơ nhìn đàn bướm sặc sỡ vần quanh mái tóc mượt mà của công chúa, đến mức có cảm tưởng chàng đã đánh rơi tiếng nói ở chỗ nào đó, trên đồng cỏ bao la. văn sĩ mã phú có cái lối kết thúc từng kỳ truyện ở những chỗ khiến người đọc tức điên tôi hỏi nó thì nó bảo nó không cố tình chọc giận bạn bè rằng nó viết đến khi nào buồn ngủ thì nó ngưng chẳng để ý chuyện đã kéo dài đến đâu tôi khịt mũi sao mày không viết ban ngày viết ban ngày thì đâu có buồn ngủ tôi nhìn mái tóc cháy nắng của nó lặp lại câu hỏi hôm trước ban ngày mày mãi đi bắn chim bắn ổi bắn xoài trộm trong giường nhà hàng xóm chứ gì, gì đâu có Lợi đáp và nghe răng cười Lợi ít khi cười Nên khi nó cười mặt nó trông lã quắc là quơ Xí muội chạy tới đúng vào lúc Tôi định hoành hoẹ thằng Lợi thêm vài câu Chuyện mới đâu ông Vừa nói nó vừa chìa tay trước mặt Lợi Trong bộ tịch thì có vẻ như Nó sẽ không rút tay lại cho đến chừng nào Lợi đưa chuyện mới ra Hôm nay không có Lợi bối rối đáp Nụ cười trên mặt nó như bị ai thình lình đánh cắp Tôi gia hạn cho ông thêm một ngày nữa Sáng mai phải có cho tôi đó sĩ mụi nói như ra lệnh Tôi phải ôn bài nữa chi Sắp thi rồi Giọng lợi nghe như năng nỉ Nhưng xí mụi chẳng buồn động lòng Tôi không biết Ai bảo ông không dám nhận mình là mã phú Tôi đóng vai lê lai cứu chúa Mấy hôm nay bị tụi bạn níu rách cả áo đi nè Xí mụi thỏng tay xuống Nhưng không vì vậy mà nó thôi ca cẩm Tụi nó còn bảo không viết kịp thì kể tụi nó nghe khúc sau cũng được. Trời ơi, tôi biết gì mà kể. Tâm hồn nhà văn thường mỏng manh, dễ động lòng, trắc ẩn. Nghe sĩ mụi vì mình mà lâm vào hoàn cảnh khó xử, lợi không viện lý do thi cử để từ chối nữa. Nó ngồi thừ ra, nhăn nhó trong khi con nhỏ sĩ mụi tươi như hoa, biết rằng khi thằng lợi mặt mày trông giống như con khỉ ăn gừng, có nghĩa là văn sĩ mã phú thật đã nhận lời với văn sĩ mã phú giỏm. Khi xí mùi than vãn với tôi và Lợi về nỗi đau khổ của người nổi tiếng vào buổi sáng hôm đó, nó không bao giờ ngờ, cả tôi và Lợi cũng thế, sự thế còn đi xa hơn nhiều so với những gì nó đã trải qua. Bọn học trò nhiều đứa mê truyện của Mã Phú đến mức mượn cuốn sổ cắt nê của bút nhóm Mặt Trời Khuya về, rồi sắm một cuốn tập để chép truyện chàng chăn ngựa của nhà vua vào đó. Tụi nó chép lại chỉ để buồn buồn lôi ra đọc, vì cuốn cắt nê thì tụi nó không giữ lâu được. tôi nó đọc thì anh chị tụi nó cũng đọc nếu đứa nào có cả anh lẫn chị thị trấn quê tôi chưa mở cấp ba nên đứa nào học xong lớp chín đều phải khăn gói ra thành phố thành phố có bốn trường cấp ba hai trường công lập và hai trường tư thục tùy theo học lực và điều kiện kinh tế bọn học trò thị trấn rãi đều cả bốn trường và vì thành phố chỉ cách thị trấn có sáu mươi cây số nên đám du học sinh này cứ đến chiều thứ bảy lại đón xe đò về thăm nhà Những đứa nhà giàu thì chạy hông đa Những ông anh bà chị về nhà Tình cờ vớ phải cuốn tập chép truyện của thằng em Thường thường là của con em Thế là chuối mũi vào đọc Lúc đầu đọc vì tò mò Về sau đâm mê tít Mê đến mức hỏi mượn cuốn tập đem ra thành phố Không cho mượn thì đánh cắp Bảo là cầm theo đọc cho đỡ nhớ nhà Dĩ nhiên câu chuyện về chàng chăn ngựa trắng có tác dụng gì Trong việc xoa dịu nỗi nhớ nhà nhưng các ông anh bà chị láo cá cứ bịa ra thế để đánh vào lòng trắc ẩn của lũ em khờ dại. Kết quả cũng y như ở trường tôi, những cuốn tập kia được truyền tay khắp các trường cấp 3 trong thành phố và chẳng mấy chốc văn sĩ Mã Phú nổi tiếng như cồn. Đó là kết quả. Còn sau đây là hậu quả. Ngôi nhà vắng vẻ, tĩnh mịch của con nhỏ xí mụi ở tuốt trên miệt vinh huy xa xôi hẻo lánh bây giờ không một cuối tuần nào được yên. tụi học trò cấp 3 về thăm nhà sáng chủ nhật nào cũng lũ lượt kéo nhau lên vinh huy để xem mặt nhà văn mã phú chủ yếu là bọn con trai tụi này ngưỡng mộ mã phú một phần phần khác quan trọng hơn là nghe đồn văn sĩ tuổi trẻ tài cao này á là một cô gái xinh đẹp nghiêng thành đổ nước nhìn xe cộ ra vô nườm nượp xí mũi không biết mình nên cười hay nên khóc em nó bàng hoàng chị tài ghê bây giờ em mới biết chị là tác giả truyện này á mẹ nó thất kinh con học không lo học giết dễ thứ gì mà người ta kéo tới chật nhà với con. Tất nhiên người bất bình với hiện tượng này nhất là thi sĩ hận thế nhân. Nó từng tuyên bố nó không có tình cảm gì đặc biệt với xí muội, nhưng tới nhà xí muội chứng kiến cảnh bọn con trai cấp ba xúm xích quanh con nhỏ này và sau những lời lẽ lịch sự ban đầu là những treo ghẹo hay tán tỉnh ẩm ờ. như cuộc đời xưa nay vẫn lộn xộn như thế, đầu nó nóng rang như vùi ở trong bếp trống. Dĩ nhiên tôi rất thông cảm Với tâm trạng của Sơn Tôi biết rõ nó đang nghĩ gì Và trải qua cảm giác như thế nào Vì tôi đã từng trải qua cảnh huống y hệt nó Lúc bắt gặp đám con trai cấp 3 Ở nhà thỏ con hôm nọ Hoàn cảnh tôi và nó giống nhau đến mức Phản ứng và những gì xảy ra sau đó Cũng y như đút ra từ một khuôn Không thèm ngồi nghe Bọn con trai vớ vẩn tán những câu vớ vẩn Thằng Sơn kéo tôi Hòa và thọ ra ao cá sau hè Ngồi chơi cho đỡ số mắt Một lát Xí mụi chạy ra hỏi một câu y hệt như thỏ con từng hỏi tôi. Sao mấy bạn ngồi đây? Sơn cấu cũng y hệt tôi hôm trước. Muốn đuổi tụi này hả? Ờ. À... Ờ gì? Sơn cay đắng. Hay bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy tay lỡ mép kia? Người ta có miệng người ta nói gì kể người ta chứ. Xí mụi chu miệng như để minh họa cho câu nói. Mình không nghe là được rồi. Không nghe mà ngồi dẫn tai cả buổi. lịch sự mà. Hứ, lịch sự, thích nghe thì có. Xí mũi có vẻ muốn tháo ngồi nổ trong đầu sơn, nó ngồi lì ở ngoài ao, bỏ mặc các độc giả trung thành và lãng lơ đang nhốn nháo tìm nó ở trong kia. Thái độ căng thẳng và những mẩu đối thoại cố gắng cốt mìn giữa thi sĩ hận thế nhân và nàng thơ của nó về cơ bản giống như bản sau những gì đã xảy ra giữa tôi và thỏ con. Cứ như thể